vào tập ba cũng như kết thúc của cậu tày bắt ma tác giả hà cơ diễn đọc lão tốn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 dậy bỏ về làm cho cậu tẩy ngơ ngác nhìn theo ok thế từ từ nhá thế có gì thì bình tĩnh nhá đồng ơi thế nhớ là bình tĩnh nhá mẹ bố tiên sư càng già càng hung hăng là thế nào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 Quan Triều Đình Đi nhã lầm nhé Ăn thế nào được đọng Sầm tối hôm ấy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 ăn uống no say ông đồng sách nồi niêu xong chảo ném sang một bên đoạn nhìn sang bên cậu tẩy ra lệnh bây giờ nhá ông được về nhà chuẩn bị đồ lễ lát tôi qua cứ làm cơm canh bình thường thôi nghe chưa nghe lời cậu tẩy ông được văng dạ chạy ra sân vớ lấy cái xe đạp phi thẳng đi chuẩn bị nhìn theo bóng ông được rời đi cậu tẩy lắc đầu thở dài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 cùng với con gái ông lên hỏi xem giải đất nhà ông có cái vấn đề gì không để mà còn tìm chỗ nào thắt nút mà gỡ ra nhá ông được cùng với đám người ngồi đằng sau rối xít dạ vâng Thế chậm sự nhà con nhờ cậu cậu thầy ngồi xuống đối diện ông đồng bắt đầu làm lễ miệng lẩm bẩm một hồi cậu mở mắt đảo nhìn ra cờ. rồi nhìn quanh nhà mặt cậu dại đi quái là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 Nó mới tạo mấy em sinh đáo để, Cậu tẩy trợn mắt quát. vớ vả vớ vẩn. Đi về. Chiều nay ra bãi. Bắt con vịt. Mang sang nhà tôi đánh tết canh. Gọi thằng cha vó điên. Cùng với ông cảnh. Qua mà lai dai. Đêm nay ngắm trăng. Nha. À quên. Còn nữa. Rồi sang mời cả lão hoái một câu. Để mà hàn gắn cái tình anh em. Cho nó khăng khít. Rồi trả cái nợ tròi đựng cứt đi nhá.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 Ngày mai zin nó khả năng nó sẽ cho mình đọc Chuyện về dâm phụ Ê, dâm phụ luôn các bạn Không biết nó như thế nào tôi không biết Tôi chưa biết tôi không đọc trước bao giờ cả zin nó bảo tôi đọc cái nào tôi đọc cái đấy zin nó như kiểu sếp tôi luôn đó. Hello hacker ơ Thiên Thế, anh chào mừng em nhá. Bây giờ anh mới thấy hacker nó Nó nó được ghim bình luận ở đây Anh không biết hacker nó còn nghe không ở Bây giờ anh mới thấy cái, cái bình luận của hacker Được ai ghim ở đây nè Không biết nó còn nghe không